sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 1321, khó thoát khỏi cái chết. Hai, mà trong tiêu giao du, cường đại nhất chính là thân pháp. Tiêu giao thân pháp, lăng hư huyễn ảnh. Thời khắc này, thân thể Diệp Huyền như một đạo huyễn ảnh mông lung ở trong hư không không ngừng lấp lóe, dĩ nhiên nhìn chòng chọc vào bóng người của ý chỉ bất công, một bước cũng không nhường, trái lại có xu thế truy đuổi mà trên. Ý chỉ bất công, người trốn không thoát. Thanh âm của Diệp Huyền lạnh lùng. Ở sau lưng Úy Chỉ bất công vang lên, "Đáng ghét, Úy Chỉ bất công tức giận đến sắp phát điên, cái tên này quả thực cũng qua biến thái đi, thực lực mạnh, phong nghị cao thì thôi, thần pháp tốc độ lại cũng nhanh như vậy." Úy Chỉ bất công chưa từng nghĩ tới, hắn dùng bạo huyết đan, ở chạy trốn cũng không sánh được Vũ Hoàng nhất trọng. "Tiểu tử, nếu ngươi lại dám truy ta, có tin lão phu Triệu Hoàn lão tổ cửu thiên vũ đế của Úy Chỉ ra ta, tại chỗ trấn áp ngươi hay không?" Úy Chỉ bất công tức đến nổ phổi, phẫn nộ giống to, "Ngươi có gan liền Triệu Hoàn đi." Diệp Huyền si cười một tiếng. Ý trì bất công này lưới đó, căn cứ tình báo Diệp Huyền biết đến. Ý trì gia lão tổ tiến vào vực sâu, mà trong vực sâu cửu thiên vũ đề đối mặt một hồi tai nạn khổng lồ, cửu tử nhất sinh, ngay cả bản thân cũng khó bảo đảm. Rất có thể úy trì gia lão tổ, đã sớm chết ở trong vực sâu, nếu như thật có thể triệu hoàn lão tổ, úy trì bất công sao lại đợi đến hiện tại. Đáng ghét. Ý trì bất công phẫn nộ đan sen, Diệp Huyền khó chơi, để hắn không có biện pháp nào.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 Muốn tiến vào vực sâu đảo mạng, không có cơ hội đâu. Ở trong nháy mắt ý chỉ bất công lao ra đường nối, Diệp Huyền rốt cục đi tới phạm vi công kích của mình. Thần linh đồng thị, Huyễn Cấm chi nhãn, một luồng hồn lực cợn sóng tuyệt cường, bỗng dưng đi vào trong thân thể ý chỉ bất công. Vì lưu lại ý chỉ bất công, Diệp Huyền thôi thúc hồn lực đến cực hạn, hồn lực bát phẩm trung kỳ ở dưới bí pháp gia trì, trong nháy mắt đánh vào trong đầu ý chỉ bất công. Ý chỉ bất công chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mê muội từ đầu óc truyền đến, thân thể của hắn đột nhiên động lại trong tròng mắt mê man, sản sinh thất thần ngắn ngủi, chết. nắm lấy cơ hội, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền như lôi đình vẫn lạc, trong nháy mắt đi vào thân thể của Ý Chỉ Bất Công. thân thể của Ý Chỉ Bất Công đột nhiên chấn động, rốt cục ở trong nháy mắt thân kiếm và thể khôi phục lại thanh minh, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. ta chết, người cũng không dễ chịu. thời khắc giống còn, Ý Chỉ Bất Công ở dưới bạo huyết đan kích phát bùng nổ ra lực lượng trước nay chưa từng có, tầng tầng đánh vào ngực của Diệp Huyền, mà thân thể của hắn ở dưới tài quyết chi kiếm anh kích. Chiến năm xẻ bảy rơi vào vực sâu ầm Nham thạch cáo giáp trong nháy mắt nổ tung dưới cự lực giáp bảo vệ ở ngực của Diệp Huyền nát tan lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi nhưng thân hình của hắn không lùi mà tiến tới thời khắc mấu chốt đoạt không gian giới chỉ của ý chỉ bất công tới khạc khạc Diệp Huyền lau máu tươi ở khóe miệng nhìn không gian giới chỉ trong tay khẽ mỉm cười dùng bị thương đổi về không gian giới chỉ của ý chỉ bất công không thiệt thòi Diệp Huyền rất rõ ràng Vị trí gia tộc ở không gian bí ẩn được bảo vật, tất nhiên là ở trong không gian giới chỉ của ý chỉ bất công. Đồng thời Diệp Huyền thôi thúc sinh mệnh võ hồn, bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Xì xì, lực lượng sinh mệnh nồng nặc lưu chuyển, thương thế trên người Diệp Huyền bằng tốc độ kinh người khép lại. Hống. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào đinh tài nhức óc từ dưới đáy vực sâu vang lên, sóng âm mãnh liệt tấn công tới, Diệp Huyền chỉ cảm giác đầu óc của mình say xe, suýt chút nữa rơi vào trong vực sâu. Tiếng gào thật đáng sợ.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 Diệp Huyền cùng đối phương đồng thời kinh kêu thành tiếng, Lưu Quang từ vực sâu bay ra kia, dĩ nhiên là chiến thương, giờ khắc này trên người hắn mà sát khí chảy xuôi, uy thế kinh người, ngăn ngắn mười mấy ngày không thấy, một thân tu vi dĩ nhiên từ bát giai nhị trọng đỉnh phong đột phá đến bát giai tam trọng đỉnh phong, có một loại khí tức thâm trầm đáng sợ hiển lộ, làm cho người kinh hãi không ngớt. Những ngày qua người vẫn ở trong vực sâu. Diệp Huyền mặt lộ vẻ ngơ ngác, vực sâu này có bao nhiêu đáng sợ? Từ song tử vũ đế trốn ra liền có thể nhìn ra một chút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 Diệp Huyền rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi cho rằng ngươi đột phá Vũ Hoàng Tam Trọng, liền có thể uy hiếp đến thiếu gia ta. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là tôi tớ của ta. Khóe miệng Diệp Huyền ngậm lấy cười gần, không có một tia sợ hãi. Ẩm. Uhm, trong thân thể của hắn, Vi Thế dọa người phóng thích. Áo Nghĩa Không Gian cấp bậc Vũ Hoàng kết hợp thôn phệ võ hồn cùng thiên hỏa phóng ra khí tức, hình thành một đạo khí tràng khủng bố, bao phủ bát phương. Chương 1322, cát lửa bỏ tay người. Một. Tư Chiến Thương vừa đột phá bát giai tam trọng không bao lâu, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, người này tuyệt đối là một đối thủ khủng bố. So với ý chỉ bất công lúc trước dùng bạo huyết đan còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Lúc này Chiến Thương mới chú ý tới tu vi của Diệp Huyền, nhất thời giật nảy cả mình. Hả? Người lại đột phá đến vũ hoàng? Cảm nhận được khí tức trên người Diệp Huyền, trong con mắt của hắn lướt qua một tia kiêng rè. Hắn vốn nghĩ mình ở cổ ma chi địa này được chỗ tốt cực lớn, thực lực tăng nhanh như gió. Chuẩn bị dương vũ diệu uy với Diệp Huyền một hồi.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 không hẳn kém hắn bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi đừng cản rỡ, bổn tôn chủ mới vừa từ dưới đáy vực đi ra, hiện tại không có tâm tình cùng ngươi đánh nhau, ngươi cút sang một bên cho ta." Chiến thương thở phi phò nói, hắn đã mất đi hứng thú cùng Diệp Huyền giao thủ. Tiểu tử này, tu vi nghịch thiên, công pháp thần bí, còn có thiên hỏa cùng võ hồn quái lạ, trước khi không có thực lực nghiền ép, bổn tôn chủ trước tiên tha hắn một lần, chờ sau này lại cẩn thận giáo huấn." Ý niệm trong lòng chiến thương lấp lóe, tu vi của Diệp Huyền tăng lên,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 Khôi lỗi linh ma tộc, trong lòng Diệp Huyền hơi động, lạnh lùng nói, hiện tại thiếu gia ta cũng không có tâm tình cùng ngươi phí lời, nói cho ta, dưới đáy vực đến cùng phát sinh cái gì, những vụ đời kia thế nào rồi? Há, nguyên lai ngươi là vì cái này, khả khả, chiến thương tà tà nở nụ cười. Nếu muốn biết, tại sao không tự mình đi xuống xem một chút, muốn từ trong miệng bổn tôn chủ được tình báo, đó là... Hống, chiến thương còn chưa kịp nói xong, dưới đáy lại truyền đến tiếng rít gào, phảng phất như cái gì nhúc nhích một luồng sóng trùng kích vô hình bao phủ tới, trong nháy mắt, Diệp Huyền liền cảm giác mình thật giống như một thuyền buồm bị sóng biển đánh, cực kỳ nhỏ bé, cảm giác áp lực cùng buồn nôn từ trong lòng hắn sản sinh, sắc mặt hắn trắng bệch, đầu óc cũng mê muội, xem ra nơi này là không thể ở lâu. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, dựa đáy vực sâu truyền tới uy thế càng ngày càng mãnh liệt, hắn tiếp tục chờ đợi, sớm muộn cũng sẽ không chống đỡ nổi. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy, thân hình chiến thương cũng ở dưới trùng kích lay động một cái. Ma sát khí trên người kịch liệt đong đưa, có một loại cảm giác áp chế không nổi. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, xem ra chiến thương cũng giống như hắn, cũng bị xung kích ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đang chuẩn bị lại từ chỗ chiến thương hỏi thăm được một ít tình báo, đột nhiên một tiếng gào thét phẫn nộ từ vực sâu phía dưới truyền ra. Theo tiếng giống giận dữ truyền đến, còn có một luồng lĩnh vực độc nhất của vũ đế. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên thay đổi, vừa mới chuẩn bị hỏi vấn đề cũng vội vàng thu về, sau đó không chút do dự liền một kiếm bổ tới chiến thương.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 Điều này làm cho trong lòng chiến thương làm sao có thể nhịn được. "Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy bổn tôn chủ tác thành ngươi." Cốt Trượng trong nháy mắt dâng lên một luồng ma khí khủng bố, những ma khí này cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một màn trời cực lớn, trong màn trời, từng mặt quỷ dữ tận vặn vẹo hiện lên, những quỷ diện này lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đầu lâu cực lớn. Bùm bùm, những kiếm khí lơ quang kia bị màn trời trấn áp, dĩ nhiên trong nháy mắt liền chia năm sẽ bảy, mà Diệp Huyền sau khi vùng ra một chiêu kiếm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 Trong tay còn ôm một thân thể tàn tạ, nhưng khi thế trên người hắn lại đáng sợ đến kinh người. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ, vừa ra, ánh mắt liền rơi vào trên người chiến thương, tràn ngập sát cơ nồng nặc. Là ngươi, giết cường giả của ý chỉ ra ta, bồn đế phải chém ngươi thành môn mảnh. Trường 1323, Cáp lửa bỏ tay người 2. Lão giả giết gào, một trường bao phủ về phía chiến thương, oanh ca một tiếng, toàn bộ hư không phẳng phất như bị một nguồn lực lượng vô hình khống chế, hình thành một lĩnh vực đặc biệt lực lượng lĩnh vực này tầng tam trọ ngó vây chiến thương nghiêm trọng ràng buộc hành vi của hắn mà giữa lĩnh vực một huyền nguyên thủ trưởng ẩn chứa uy thế ngập trời âm ầm nghiền ép đến ở biên giới bàn tay hư không dập dần sóng gợn bị lực kinh người cửu thiên phụ đế của nhân tộc nhìn thấy lão giả này trong lòng chiến thương phiền muộn muốn thổ huyết hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao diệp huyền lại đột nhiên ra tay với hắn hơn nữa sau khi ra tay liền xoay người bỏ chạy đồng thời còn gọi một câu không hiểu ra xa như vậy đầu óc căn bản không cần nghĩ. Chiến Thương liền biết tàn thi mà Cửu Thiên Vũ đế kia ôm nhất định chính là ý chỉ bất công mà vừa nãy Diệp Huyền nói, mà lão giả này, nhất định chính là phụ đế của ý chỉ gia tộc. Có điều vào lúc này, Chiến Thương cũng quản không được nhiều như vậy, trên quyền trượng đột nhiên dâng lên vô số ma khí, những ma khí này kết hợp biến thành màn trời bảo vệ. Oanh ầm, Huyền Nguyên thủ trưởng khủng bố đập trúng lồng ánh sáng, toàn bộ lồng ánh sáng cọt kẹt vang vọng, cấp tốc hiện ra từng vết nứt, cuối cùng ầm ầm nổ nát, một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể Chiến Thương đánh bay hắn ra ngoài, phun ra một ngụm máu đen. Ngươi là ngu si sao? bổn tôn chủ không giết người của ngươi gia tộc. ngươi cái gia hỏa không có não này. Chiến Thương tức giận đến chửi ầm lên. Hả? Uy Chỉ Hóa Đức nhíu mày. Chiến Thương chỉ là Vũ Hoàng Tam Trọng, ở dưới một trường của hắn, dĩ nhiên chỉ bị thương nhẹ, mà không có vẫn lạc. Có điều vào lúc này úy Chỉ Hóa Đức cũng phát hiện không đúng. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người Chiến Thương vô cùng âm lạnh. Cùng không gian bí ẩn này có chút tương tự, mà người đánh giết Uy Chỉ bất công nên có thuộc tính lôi nhất định. Quáng chi thời điểm hắn chật vật lao ra vực sâu, cũng nhìn thấy một tia xét tự hồ biến mất ở trong thông đạo. Rất có thể người kia mới là kẻ cầm đầu giết chết ý chỉ bất công. Hừ, không phải ngươi giết thì lại làm sao? Dám nhục mạ bổn đế? Chết đi cho ta! Mặc dù biết chiến thương không phải hung thủ đánh giết ý chỉ bất công, nhưng chiến thương lại làm cho sắc mặt của ý chỉ vũ đế tái xanh, lần thứ hai vỗ ra một trường. Lĩnh vực vũ đế đáng sợ lần thứ hai gieo bao phủ hắn lại. Cái tên này thật sự coi bổn tôn chủ sợ ngươi sao?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 Vô số ma sát khí bao phủ, hóa thành một nộ long cực lớn, muốn xông ra vực sâu này. Cỗ khí tức kinh khủng này, ép tới ý chỉ hóa đức khó có thể nhúc nhích, cong cong con con. Ngay lúc này, hai bên vực sâu đột nhiên phóng ra từng đạo từng đạo thất thải hào quang mông lung. Những hào quang này, như sóng nước lưu động, trong khoảnh khắc bao vây lấy toàn bộ vực sâu, không chỉ vực sâu, từ bầu trời của không gian bí ẩn nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy cả không gian bí ẩn đều bị hào quang bao vây. Một luồng lực lượng không gian kinh người, tùy theo dập dờn ra.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 Quân mặt khổng lồ phát sinh giết gào phẫn nộ, trong tiếng gầm gừ ẩn chứa sát ý vô tận, sau đó đang không ngừng chảy xôi thất thải hà quang, ấm ấm nát tan, chìm vào dưới đáy vực sâu. Một đạo lực lượng không gian sán lạn, tràn ngập qua toàn bộ cổ ma chi địa. Vù. Thân hình đám người ý chỉ hóa đức cùng chiến thương, bị cỗ lực lượng không gian này phất quá, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Trong thông đạo, Diệp Huyền đang hăng hái bay lượn, cũng nghe được tiếng giống to ẩn chứa án khí vô biên trên mặt kinh ngạc, đột nhiên một luồng lực lượng không gian kéo tới, thân hình của hắn cũng đột nhiên biến mất. Trên ngoại vi tế đàn, mười mấy tên võ giả nhân loại bị truy sát, mà chi giết bọn họ chính là những cường giả vũ hoàng bị ma khí trong tế đàn đoạt xá. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng người từng người không ngừng vẫn lạc. Tinh huyết của bọn họ bị những ma nhân đoạt xá kia thu thập, hóa thành từng hạt châu màu đỏ ngòm, ẩn chứa sát khí vô biên. Một tên vũ hoàng trên mặt trải rộng ma văn, một trưởng vũ nát đầu lâu của một tên vũ hoàng nhị trọng Trong tròng mắt không mang theo chút cảm tình, mà một vũ hoàng bị đoạt xa khác, thì hướng một vũ hoàng khác vùng gian nắm đấm, ẩn chứa ma khí vô biên bạo phủ ra, để vũ hoàng kia tuyệt vọng. Không, vũ hoàng kia kêu thảm thiết đau đớn, trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như có một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào không gian bí ẩn này, càng sẽ không ở đây tìm mò quạng. Nhưng vào lúc này, vù, đại địa hiện lên hào quang óng ánh, một đạo không gian rung động vô hình tràn ngập qua bọn họ. Trường 1.324. Ma địa phong bế, phốc, ma khí ngập trời bao phủ mà qua, ở trên mặt đất nổ ra một hố sâu cực lớn, mà vũ hoàng vẻ mặt tuyệt vọng kia đã biến mất không còn tam hơi. Không chỉ hắn, thế khắc này chỉ cần là võ giả nhân loại ở trên cổ ma chi địa, chỉ cần bị cỗ lực lượng không gian bao phủ qua toàn bộ cổ ma chi địa này lan đến gần, sẽ biến mất không còn tam hơi, rời đi cổ ma chi địa. Huyền vực tam trọng, thiên âm cốc bí cảnh, soạt soạt soạt, ba bóng người đang ở trong thiên âm cốc hăng hái bay lượn.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 cảng phất như trời quang phích lịch, một tiếng nổ vang cực lớn vang vọng toàn bộ thiên âm cốc, những cường giả hăng hái lướt về phía không gian bí ẩn kia, rồn dập nằng đầu lên. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn làm bọn họ kinh hãi, nơi sâu xa của thiên âm cốc, đại địa thần bí cùng thiên âm cốc giáp giới kia, dĩ nhiên đung đưa kịch liệt lên, từng đạo từng đạo hào quang óng ánh từ bên trong tỏa ra, khối đại lục đột nhiên hiện hiện này, dĩ nhiên như một phi thuyền di động, từ từ rời đi thiên âm cốc. chuyện gì thế này? đến cùng phát sinh cái gì?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 Đội ngũ ra một tên vũ hoàng nhị trọng cùng hai vũ vương tam trọng tạo thành cũng sững sờ tại chỗ, trong đầu bốc lên một ý niệm như vậy. quanh quanh Đột nhiên không gian phía trước ba động, chờ bọn họ lên nhìn thấy, hai bóng người từ trong hư không phía trước đột nhiên xuất hiện, sau đó phân biệt rơi xuống ở trên mặt đất. Hai người cách nhau cũng chỉ có mấy chục mét. Sư phụ, hai người này nơi nào đến, tu vi của bọn họ ta lại nhìn không thấu, sẽ không phải là cửu thiên vũ đấy chứ? Một tên vũ vương tam trọng trong đó kêu lên sợ hãi, một mặt ngơ ngác. Hai người này từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, giống hư không qua lại trong truyền huyết, nhưng hư không qua lại chỉ cửu thiên vũ đế cao cấp mới có thể không chế. Lẽ nào hai người này đều là cửu thiên vũ đế cao cấp, nhưng mà một người trong đó rõ ràng tuổi còn trẻ, so với hắn cũng nhỏ hơn ít nhất 10 tuổi, tại sao có thể có cửu thiên vũ đế trẻ tuổi như vậy? Không nên nói chuyện lung tung, Vũ Hoàng Nhị Trọng sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng truyền âm nói. Hai người này lớn tuổi là Vũ Hoàng Nhị Trọng, một cái khác là Vũ Hoàng Nhất Trọng. Trên người bọn họ đều có một luồng tà khí nồng nặc của thiên âm cốc, rất có thể là từ không gian bí ẩn kia đi ra. Hai người các người đợi ở chỗ này, để sư phụ đi tới hỏi thăm một chút, nhớ đừng lũ mãng. Khí tức trên người Vũ Hoàng Nhị Trọng kia so với sư phụ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tu Phi rất có thể còn ở trên sư phụ. Vũ Hoàng Nhị Trọng thấp giọng nhắc nhở đồ nhi của mình, sau đó đi lên phía trước nói. Hai vị, tại hạ thiết kiếm hoàng, không biết hai vị có phải từ trong không gian bí ẩn đi ra hay không?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 Lão Phu Dĩ nhiên trở lại thiên âm cốc, được, quá tốt rồi, rốt cục rời đi địa phương quỷ quái kia. Người này hiển nhiên là vô cùng kích động, âm thanh có chút run dày, mà trên người hắn còn có một vệt máu, hiển nhiên là chịu một chút thương tích, nói không chắc lúc hắn chuyển tống ra, đang đứng ở trong chém giết. Chiều 1325, một chiều kiếm mất mạng, một. Nghe được Vũ Hoàng kia nói, trong lòng thiết kiếm Hoàng không nhịn được kích động lên, hít mắt liếc nhìn Diệp Huyền cùng Vũ Hoàng kia. Hai người này quả nhiên là từ không gian bí ẩn đi ra.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 chỉ là hai người trước mặt này, một tự hồ là Vũ Hoàng Nhị Trọng Đỉnh Phong, tu vi còn ở trên hắn, một cái khác mặc dù là vũ hoàng nhất trọng, nhưng có người kia ở đây, hắn cũng không tiện động thủ. "Ồ, ngươi cũng là từ không gian bí ẩn đi ra." Nói như vậy, trên người ngươi khẳng định có không ít bảo vật từ không gian bí ẩn chiếm được. Chỉ là trước kỳ Thiết Kiếm Hoàng nghĩ ra sách lược vẹn toàn, tên Vũ Hoàng Nhị Trọng Đỉnh Phong khác chợt mở miệng, hơn nữa hắn hồn nhiên không để ý đến ba người Thiết Kiếm Hoàng, chỉ đưa mắt rơi vào trên người Diệp Huyền, lộ ra một tia tham lam. Trên người Diệp Huyền, khí thức ma sát khí rất đậm, chỉ cần là người đã tiến vào không gian bí ẩn, cũng có thể nhìn ra được Diệp Huyền là mới vừa từ không gian bí ẩn đi ra. Trong lòng Thiết Kiếm Hoàng lập tức trầm xuống, không nghĩ tới thiếu niên kia lại bị Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong vừa ý, nghe ngữ khí của hắn, còn muốn cướp giật bảo vật trên người thiếu niên, một khi bị hắn cướp giật thành công, vậy hắn chẳng phải là một chút chỗ tốt cũng không có. Chỉ là vào lúc này, Thiết Kiếm Hoàng lại không biết nên làm gì, giả như cùng thiếu niên kia liên thủ.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 hai cú đấm này của Sích Trường Hoàng vừa nổ ra, liền cảm giác được một luồng không gian ràng buộc mạnh mẽ. Sau một khắc quả đấm của hắn liền trở nên chậm chậm, ngay cả nắm đấm kích đãng Gia Huyền Nguyên cũng lở mờ lên. dưới không gian ràng buộc, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, sau lưng tài quyết chi kiếm đã bổ ra, tinh thần kiếm pháp, bất kỳ người nào muốn giết hắn, hắn đều sẽ không khách khí. trong phút chốc, một ánh kiếm chói mắt lóe lên, ánh kiếm này vừa xuất hiện, thiên địa phảng phất như mất đi màu sắc, chỉ có một việt sán lạn kia ánh vào trong mắt của đám người thiết kiếm hoàng, xích trưởng hoàng cảm giác linh hồn của mình run rẩy. Ánh kiếm này, nhìn như thanh thanh thản thản, ngoại trừ sán lạn thì không có bất kỳ đặc thù, nhưng nguy thế ẩn chứa trong đó lại làm trái tim hắn run rẩy. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chiều kiếm này hạ xuống, hắn tuyệt đối không ngăn được. Trong cơn kinh hoàng, xích trưởng hoàng vội vàng muốn lùi lại, nhưng lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện, không gian chung quanh mình đã hoàn toàn động lại, vực giới của hắn giống như bong bóng xà phòng bị xé rách, căn bản mất đi tác dụng.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 liên bị vực giới của Diệp Huyền ràng buộc, sau đó bị đánh thành xương máu. Ánh kiếm tản đi, Diệp Huyền thu hồi tài quyết chi kiếm, toàn bộ Thông Lũng một mảnh yên tĩnh. ngực. cách đó không xa, Thiết Kiếm Hoàng Gian Nan nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt trợn lên so với trứng gà còn lớn, mà hai đệ tử Vũ Vương Tam trọng của hắn, càng sợ đến trợn mắt ngoác mồm, bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Diệp Huyền quét ba người Thiết Kiếm Hoàng một hồi, không nhanh không chậm nói: "Ta xem vừa rồi các hạ tựa hồ cũng có ý nghĩ cướp đồ vật của ta." không, không, không có, tuyệt đối không có. Tiết kiếm hoàng cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng run cầm cập nói. Thiếu hiệp ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ cướp của ngươi. Lão phu xin thề. Đối mặt cường già một chiêu kiếm thuấn sát một tên vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, Tiết kiếm hoàng nào dám nói mình thật có ý nghĩ kia. Chuyện này căn bản là muốn chết a, không có là tốt rồi. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng. Trên người ngươi có tư liệu địa đồ của Huyền vực hay không? Lấy ra dao cho thiếu gia ta nhìn.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 Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền căn bản không muốn làm khó hắn, đang chuẩn bị mang theo hai đệ tử giới đi, đột nhiên một luồng lực lượng không gian kinh người kéo tới. Ba đạo độn quang mang theo hoàng hốt từ đằng xa bay lượn tới. Ẩm, vì thế kinh người bao phủ, ba đạo độn quang này tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, mang theo một luồng khí thế nghiền ép tất cả, bay lượn qua phía chân trời. Tiết kiếm hoàng vội vàng nín thở ngưng thần, ba đạo độn quang này, vì thế kinh người, trong đó yếu nhất cũng không thua xích trưởng hoàng, mà một luồng khá mạnh.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 Hắn nhận thức ba đạo độn quang này chính là đội ngũ của Thiên Đô phủ Lâm gia, mà xa xa của Lâm Thiên Lâm bác, cùng Huyền Quang Các của hắn quan hệ cũng không tệ. Diệp Thiếu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ba bóng người kia giờ khắc này cũng nhìn thấy Diệp Huyền, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Soạt soạt soạt, ba bóng người cấp tốc rơi xuống. Đầu lĩnh chính là Lâm gia lão tổ Lâm Quang Nguyên, còn lại hai người, một là Lâm bác, một cái khác là Lâm gia Hạch Tâm trưởng lão, tựa hồ gọi Lâm Chính. Lần này thăm dò không gian bí ẩn Lâm gia điều động 5 người, nhưng bây giờ chỉ xuất hiện 3 người, Diệp Huyền không cần nghĩ, liền biết hai người khác e là đã vẫn lạc. Lâm gia không chỉ vẫn lạc hai người, giờ khắc này đám người Lâm Quang Nguyên hiển nhiên cũng không an toàn, áo bào của ba người phá nát, cả người vết máu, hiển nhiên trải qua một phen đại chiến, Lâm Chính càng đứt đoạn mất một cánh tay, khí tức khá ghê oai. Chương 1327, nợ cũ không toán 1. Diệp thiếu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ồ, ngươi, đột phá vũ hoàng. Lâm Bắc hỏi. Liền khiếp sợ lên tiếng, đôi mắt trừng tròn xoe, sau khi lâm qua nguyên hạ xuống, cũng bị tu vi của Diệp Huyền dọa kinh ngạc một hồi, nhưng hắn vẫn lập tức quét dưới hiện trường, nhìn thấy ba người thiết kiếm hoàng, ánh mắt sáng ngời, nhưng tiếp theo cảm nhận được tu vi của ba người, ánh mắt lại ảm đạm xuống, vội vàng nói. Diệp thiếu, người không cùng đám người tiêu gia chủ cùng nhau sao? Ngư khí của hắn mang theo kinh hoàng, có chút hồn vía lên mây. Diệp Huyền mở miệng nói, tiêu gia chủ vừa bắt đầu cùng với ta, có điều trước cũng đã tách ra. Ánh mắt của Lâm Quang Nguyên lần thứ hai sáng lên. Vậy người biết đám người Tiêu gia chủ hiện tại ở đâu sao? Ta không biết. Nghe được Diệp Huyền nói, Lâm Quang Nguyên nguyên bản ánh mắt mong chờ lại ảm đạm xuống. Diệp Huyền nghi ngờ nói: Các ngươi đây là? Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, chúng ta đang bị người đuổi giết. Diệp Thiếu, chính ngươi bảo trọng. Đi cùng với chúng ta chỉ sẽ liên lụy ngươi. Lâm Quang Nguyên vội vội vàng vàng nói xong, liền muốn cùng đám người Lâm bác rời đi. Lâm Quang Nguyên, Lâm bác, các người đừng nóng vội.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 Mấy người chúng ta ngăn cản người này, xin nhờ người nhất định phải mang đồ vật về cho Lâm gia chúng ta." Lâm Quang Nguyên ngữ khí kiên quyết chuyển âm nói. Đồng thời ba người bọn họ nhìn tới bóng người bá đạo kia, trên người bốc lên chiến ý, hiển nhiên muốn liều chết một kích. Nhưng khiến đám người Lâm Quang Nguyên nghi hoặc chính là, Vũ Hoàng tóc nâu vẫn truy đuổi bọn họ kia nói xong, dĩ nhiên ở cách bọn họ một dặm ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn, nhưng không có bất kỳ cử động. Xảy ra chuyện gì? Đám người Lâm Quang Nguyên không tin tên này đuổi bọn họ lâu như vậy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 Vừa lúc đó, Tiết Kiếm Hoàng vội vàng ôm quyền nói với Diệp Huyền cùng Vũ Hoàng tóc nâu: "Mấy vị, tại hạ cùng Đồ Nhi chỉ là đi ngang qua, liền đi trước một bước, rất rõ ràng hắn không muốn lẫn vào trong loại chuyện này, mặc kệ là Diệp Huyền vẫn võ giả tóc nâu, đều không phải hắn có thể trêu chọc." Nói xong lời này, hắn vội vàng mang theo hai đệ tử muốn rời khỏi nơi này. "Hừ, ta có để cho các ngươi đi sao?" Vũ Hoàng tóc nâu kia hừ lại một tiếng, trong tay đột nhiên ném ra một viên thạch châu, trên thạch châu kia đột nhiên cuốn lên uy thế ngập trời. Bao phủ qua thiết kiếm hoàng cùng hai tên đệ tử của hắn. Chỉ nghe phủ một tiếng, thiết kiếm hoàng trừng lớn hai mắt, cùng hai tên đệ tử bị sát thế đáng sợ cuốn chúng. Trong nháy mắt cắn giết thành một đám mơ máu, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trường 1328, nợ cũ không toán, hai. Mí mắt đám người lâm Quá nguyên đều không tự chủ được nhảy một cái. Các hạ sát tính thật lớn đa. Diệp huyền lạnh lùng nói. Chuyện này, không có quan hệ gì tới ngươi, lập tức rời đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vũ Hoàng Tóc Nâu mặt âm trầm lạnh giọng nói, "Diệp Huyền C si cười một tiếng, "Thật ta khỏi chết, các hạ khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao tha ta bắt tử?" Đám người Lâm Quang Nguyên đều sững sốt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Hoàng Tóc Nâu kia dĩ nhiên sẽ để Diệp Huyền rời đi, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ trả lời như vậy. Cơ hội tốt như vậy, tại sao hắn không rời đi, còn muốn cùng đối phương liều mạng, này không phải là tìm chết sao?" Vũ Hoàng Tóc Nâu hít mắt Một ti hàn mang đột nhiên phóng thích, xem ra ngươi muốn cùng lão phu đối nghịch, cùng ngươi đối nghịch, ngươi thực sự là quá thiết vàng trên mặt mình, lần trước ngươi bắt linh sủng của ta, nợ cũ còn không tính toán, lần này ngươi lại truy sát bằng hữu của ta, nếu thiếu ra ta không giết ngươi, ngươi để thiếu ra ta vào đâu. Diệp huyền rút ra tài quyết chi kiếm, từ tốn nói, tiểu tử thật cuồng vọng, vậy lão phu liền nhìn, hôm nay ngươi làm sao giết ta, vũ hoàng tóc nâu cũng nổi giận, huyền nguyên trên người chảy xuôi hình thành một luồng huyền nguyên bão táp vô hình lần trước lão phu không thể giết chết ngươi hôm nay liền ở ngay đây giải quyết rất tiếng vũ hoàng tóc nâu kia đột nhiên ra tay ầm thạch châu lang không bay lên hoa văn huyền rượu tối nghĩa đột nhiên lóe lên như một phần mặt trời trói trang thả ra ánh sáng không gì sánh kịp những ánh sáng này từng tia từng sợi dập dờn trong lúc đó hư không không ngừng rung động bao phủ về phía diệp huyền không tốt đám người lâm quang nguyên kinh hãi đến biến sắc diệp thiếu ngươi đi mau Đây là dị bảo của đối phương, có thể chế tạo ra không gian ràng buộc đáng sợ, trước chúng ta dựa vào một viên xích quang châu mới phát ra, ngươi tuyệt đối không nên để tia sáng này ràng buộc. Lâm Quang Nguyên một bên kinh thanh kêu to, một bên liền lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị ra tay. Đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Diệp Huyền ngăn cản đám người Lâm Quang Nguyên, ở dưới ánh mắt thải nhiên của mọi người, dĩ nhiên không né tránh thạch trâu kia dập dờn ra ánh sáng, trái lại chủ động bước vào vùng hư không đó. Vù! Diệp Huyền chỉ cảm giác hư không quanh thân mình tất cả đều động lại, phảng phất như rơi vào một không gian khác, có loại cảm giác nở bức khó đi, quả nhiên là thuộc tính lĩnh vực. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, đồng thời cũng đại hỉ. Lần trước đó thời điểm hắn cùng Vũ Hoàng Tắc Nâu này giao thủ, cũng đã cảm nhận được Thạch Châu của đối phương có thể chế tạo ra lĩnh vực tương tự Cửu Thiên Vũ Đế, chỉ là lần trước tu vi của Diệp Huyền mới cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, bởi vì không có đột phá Vũ Hoàng, cho nên đối với áo nghĩa không gian nắm giữ không nhiều, chỉ có thể bị động phòng ngự.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 cũng là bởi vì bọn họ ở thời điểm chiến đấu có thể thả ra lĩnh vực bản thân, tương đương với một thế giới độc lập, ở trong lĩnh vực này, lực lượng của Vũ Hoàng sẽ bị hạn chế, lúc này mới không hề có chút sức chống đỡ. Nếu như thạch châu này bị Hàn lấy được, sau đó hắn gặp phải Cửu Thiên Vũ Đế, sẽ không đến nổi ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Tình hỉ quy kinh hỉ, ở dưới lĩnh vực này ràng buộc, Diệp Huyền lại không dám khinh thường, vội vàng thả ra vực giới của mình. Ken kẹt ken kẹt, trong hư không vô hình lập tức tuôn ra từng trận nổ đùng xé rách Từng tìa gợn sóng từ bên trong dập dần ra, thật giống như hai khối pha lê vô hình, đang điên cuồng để ép lẫn nhau. Mặc dù tu vi của Diệp Huyền mới vũ hoàng nhất trọng, nhưng ở trên lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, tuyệt đối là vũ hoàng nghịch thiên nhất. Ở dưới vực giới của hắn đè xuống, thân thể bị ràng buộc lập tức cảm thấy một tí ung dung, phản phất như từ trong băng đi tới trong nước. Tuy vẫn có ràng buộc, nhưng yếu bớt đâu chỉ mấy lần. Tiêu giao thân pháp, Diệp Huyền sử dụng tới vực giới, lực cản giảm nhẹ hơn một chút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 rất nhanh liền hóa thành một màn trời cực lớn, cản lại trấn nguyên thạch. Diệp Huyền vừa nhìn liền biết, chiếc khăn tay này chính là lần trước Vũ Hoàng tóc nâu này dùng để phòng ngự, lần trước bị trấn nguyên thạch của mình xé rách, không nghĩ tới bị hắn thu lại chữa trị được rồi. Vũ Hoàng tóc nâu kia sử dụng tới khăn tay, liền không quản trấn nguyên thạch nữa, trái lại hừ lạnh một tiếng, một đạo lực lượng vô hình thông qua thân thể của hắn, tiến vào Thạch Châu, Định Không Châu, quá chặt càn khôn. Thạch Châu kia ở giữa không trung chấn động mạnh một cái. Dập rơn ra từng đạo từng đạo gợn sóng vô hình, luồng rung động này tràn ngập xuống, khóa chặt Diệp Huyền ở trong không gian. Chiều 1329, huyết hồ võ hồn. Không gian rung động vô cùng vô tận như hào quang đầy trời, hoàn toàn tụ tập về phía Diệp Huyền ở trung gian. Lần này, những không gian rung động kia cũng không chỉ mang theo ràng buộc, càng ẩn chứa tia tia vòng xoáy không gian bao phủ tới. Xì xì xì. Diệp Huyền nhất thời phát hiện thân hình của mình lần thứ hai gian nan lên, trên thân thể càng có một loại cảm giác sắc bén như châm đâm sinh ra. Hiển nhiên những vòng xoáy không gian này có thể tạo thành bi hiếp đối với hắn. Thạch Châu dị bảo kia đến tột cùng là bảo vật gì? Diệp Huyền giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Thạch Châu này chẳng những có thể chế tạo ra không gian lĩnh vực, càng có thể hình thành vòng xoáy không gian, đồng thời có uy lực lớn như vậy. Hắn nhớ rõ, lần trước Vũ Hoàng Tắc nâu này chỉ có thể sử dụng lĩnh vực ràng buộc chấn áp. Hiển nhiên vòng xoáy không gian kia là tu vi của hắn tăng lên, nghiên cứu ra sát chiêu mới. Ha ha ha, chết ở dưới một chiêu này của lão phu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 trên người Diệp Huyền ngay lập tức hiện lên từng tia máu, thật giống như bị lưỡi đau vô hình gì đó cắt chém. Diệp Thiếu, cách đó không xa trong lòng đám người Lâm Quang Nguyên rót sáng, kinh ngạc thốt lên một tiếng liền muốn xông lên, chỉ là không chờ bọn họ tới gần Diệp Huyền, liền bị lĩnh vực vô hình chấn bay ra ngoài. Mà Lâm Bác bởi vì trùng kích quá gốc, càng bị một vòng xoáy không gian quẹt vào, xì xì, giáp bảo vệ trong nháy mắt bị cắt ra, máu tươi như suối phun. Chết đi! Vũ Hoàng Tắc nấu điên cuồng thôi thúc định không trâu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 Từng đạo từng đạo không gian sát thế vô hình bắn trúng áo giáp nham thạch, lập tức vô số đá vụn bay tán loạn, nhưng thương tổn đối với nhục thân của Diệp Huyền lại giảm xuống đến thấp nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền tập trung hết thảy tinh lực đến trên trấn nguyên thạch, liều lĩnh thôi thúc xuống. Ầm, uhm, trấn nguyên thạch như một ngọn núi lớn chấn ở trên khăn tay, xé tan, như vải vóc bị xé rách. Chiếc khăn tay này căn bản ngay cả một tức thời gian cũng không thể chống lại, liền bị xé rách ra. Trấn nguyên thạch điên cuồng xoay tròn, mang theo khí thế vô tận rơi vào đỉnh đầu của Vũ Hoàng tóc nâu. Ừ, cái gì? Vũ Hoàng tóc nâu kia giật nảy cả mình, hắn vốn muốn dùng khăn tay chống lại Trấn Nguyên Thạch, lại dùng sát chiêu mà hắn từ định không trâu lĩnh ngộ ra đánh giết Diệp Huyền, ai biết bây giờ Diệp Huyền còn chưa có chết, khăn tay phòng ngự của hắn cũng đã trong nháy mắt tan rỡ. Nếu như lúc này hắn liều mạng, mình tất nhiên sẽ bị Trấn Nguyên Thạch chấn thành một bị. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng không kịp nhớ đánh giết Diệp Huyền, vội vàng thu hồi định không trâu, nổ giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Trấn Nguyên Thạch. Đùng hai đại bảo vật ở trong hư không va chạm phát sinh nổ vang kinh thiên động địa toàn bộ hư không cùng đại địa đều phảng phất như chấn động một chút trên mặt đất vô số bụi mù vung lên sóng trùng kích vô hình càng chấn động đến mức đám người lâm bắc trắng sám rút lui một mặt ngơ ngác qua dưới lực lượng đáng sợ thân thể của vũ hoàng tóc nâu chấn động một ngụm máu tươi phun mạnh ra triệu gương mặt kinh hãi đến biến sắc diệp huyền cười lạnh lần thứ hai thổi thúc chấn nguyên thạch điên cuồng đập xuống đùng đùng đùng lần lượt van tích. Thạch Châu ở trong hư không không ngừng run rẩy, ánh sáng phía trên từ từ ảm đạm, mà Vũ Hoàng tóc nâu càng liên tiếp phun ra máu tươi, ánh mắt ngơ ngác. Một mặt khó có thể tin. Hắn không thể tin được, thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy, uy năng của định không châu cũng tăng lên kinh người, dĩ nhiên đối phó không được Diệp huyền chỉ là Vũ Hoàng nhất trọng. Mà đám người lâm quang nguyên ở một bên thì hoàn toàn xem tróng váng. Vừa nãy Vũ Hoàng tóc nâu kia muốn cướp đoạt bảo vật trên người bọn họ, mấy chưa liền đánh hắn trọng thương. Nếu không phải trên người hắn có một viên xích quang châu tương tự bạo âm châu, thừa dịp đối phương bất cần nổ ra một lỗ hỏng chạy trốn, ba người bọn hắn sớm đã chết đến không thể chết lại. Nhưng hôm nay, vũ hoàng tóc nâu này ở dưới diệp huyền banh kích, lại chật vật chỉ có thể chống đối, ngay cả năng lực phản kích cũng không có, tình cảnh này thực sự là để bọn họ hầu như không thể tin được con mắt của mình. ầm, uhm, bốt cục, ở dưới chấn nguyên thạch liên tiếp banh kích, thạch châu không thể kiên trì được nữa, bị đánh bay ra ngoài. Mà thân thể của Vũ Hoàng tóc nâu càng chấn động dữ dội, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. "Đi." Trong lòng kinh hãi, Vũ Hoàng tóc nâu kia triệt để mất đi tự tin chống lại, thu hồi thạch châu, thân hình loáng một cái, muốn chạy khỏi nơi này. "Đi được sao?" Khóe miệng Diệp Huyền cười gần. "Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn." Một luồng hồn lực vô hình xung kích, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Vũ Hoàng tóc nâu. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Thạch đã lần thứ hai đánh về phía Vũ Hoàng tóc nâu kia thân thể của vũ hoàng tóc nâu kia đột nhiên loáng một cái ở dưới huyện cấm chi nhãn mê hoặc mất đi ý thức căn bản không có cách tránh né chấn nguyên thạch banh kích nhưng ở thời khắc mấu chốt đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một võ hồn hồ ly màu đỏ bởi đạo tinh hoàn tản mát khí tức võ hồn mông lung nhọn nhạo một hồi liền chống đối hồn lực của diệp huyền xung kích để hắn khôi phục thần trí thấy ngàn cân treo sợi tóc vũ hoàng tóc nâu kia kinh hãi né tránh chấn nguyên thạch anh kích răng rắc chấn nguyên thạch nổ xuống ở trên mặt đất lập tức lan tràn ra một khe rãnh dài mấy trăm mét chương một nghìn ba trăm ba mươi thạch châu tới tay một vù huyết hồ ly yêu dị lấp lóe một đạo huyết quang mông lung bao phủ lại vũ hoàng tóc nâu thân hình của hắn lóe lên muốn biến mất ở phía chân trời Ồ, lại là huyết hồ võ hồn như vậy hắn triển khai chẳng lẽ là nhiên huyết mê không đảo sinh thuật sắc mặt diệp huyền nghiêm nghị huyết hồ là một loại huyền thu huyễn thuộc tính đồng thời nắm giữ thuộc tính không gian người nắm giữ loại võ hồn này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 thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, chờ lão phu đột phá vũ đế sẽ trở lại giết chết người này. đang trong đào mạng, ánh mắt của vũ hoàng tóc nâu oán độc tràn ngập sát cơ, thân hình của hắn mông lung, ở dưới huyết hồ võ hồn bao trùm, từ từ tiêu tan. tinh diễn thần quyết, cử diệt chấn cổ phục thiên đại trận. diệp huyền cười lạnh, một luồng hồn lực khủng bố lan ra, hồn lực phù văn đầy trời ở trong thiên địa hóa thành một phương đại trận quỷ dị, phảng phất như từng dây xích, không ngừng xoay tròn, ẩn chứa khí tức đại đạo không tên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 chỉ ít cũng là cửu thiên vũ đế, bằng không hắn căn bản sẽ không nói ra lời như vậy. nghĩ đến mình suýt chút nữa bị một cửu thiên vũ đế nhìn chằm chằm, Diệp Huyền có chút hãi hùng khiếp vía. chỉ là, tôi đã trục xuất lực lượng huyết thống, nhưng trong lòng Diệp Huyền có chút bận tâm, bởi vì lực lượng huyết thống kia đã từng tiến vào trong cơ thể hắn, coi như bị trục xuất, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ lưu lại một tia khí tức huyết mạch nhàn nhạt, nhạt, chỉ cần cường giả cùng huyết thống của Vũ Hoàng Tóc Nâu kia ở phụ cận hơn 10.000 dặm, vẫn là sẽ cảm ứng được. Cường giả thế lực Vũ Hoàng Tóc Nâu kia, nên không ở phụ cận, bằng không sao lại để một mình hắn hành động. Diệp Huyền hai lần nhìn thấy Vũ Hoàng Tóc Nâu, đối phương đều chỉ có một người. Hơn nữa, Diệp Huyền ở tế đàn cổ Ma Chi Địa, cũng không thấy Vũ Hoàng Tóc Nâu này. Lấy tu vi của Vũ Hoàng Tóc Nâu này, chỉ cần đi vào vị trí tế đàn, chiếm một tế đàn ngoại vi là căn bản không có vấn đề. Mà hắn chưa từng xuất hiện, này rất hiển nhiên nói rõ thế lực của hắn không có cửu thiên vũ đế tiến vào vực sâu, này đồng dạng nói rõ Cửu thiên vũ đế của thế lực vũ hoàng tóc đâu, cũng không ở trong cổ ma trì địa. Dù sao không có một cửu thiên vũ đế, có thể chống đối vực sâu lúc trước mê hoặc. Nghĩ tới đây, trái tim của Diệp huyền thoáng nhấc lên lại rơi xuống. Hắn ở trong bóng tối triển khai thôn phệ võ hồn, triệt để hấp thu huyết hồ võ hồn của đối phương, đồng thời cũng thu hồi không gian giới chỉ của đối phương, lúc này mới trở lại bên cạnh đám người lâm Quang nguyên. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1331, Thạch Châu tới tay, Đám người lâm quang nguyên cũng sớm xem tróng váng, vũ hoàng tắc nâu kia có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ quá rõ ràng. Nhưng một cường nhân như thế, lại bị Diệp Huyền giết. Chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lâm quang nguyên tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Nguy cơ giải trừ, đám người lâm quang nguyên quay về Diệp Huyền liên tục cảm kích. Mấy vị không cần khách khí, lúc trước ở vụ mai trì địa, ta đã nói qua, thu các người 3 phần 10 tiền lời, sau đó gặp phải nguy hiểm thiếu gia ta có thể giải quyết, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Huyền cười trả lời. Vừa nãy ở trong nguy cơ, đám người Lâm Quang Nguyên không có sợ hãi lùi về, Diệp Huyền sao lại không để ý bọn họ? Cuống Chi, Diệp Huyền đối với Thạch Châu kia cũng khá là lưu ý. Diệp Thiếu, nghe nói nơi này là huyền vực tam trọng bí cảnh thiên âm cốc, chúng ta chuẩn bị lập tức rời đi nơi đây, trở lại Thiên Đô phủ, không bằng ngươi cùng chúng ta đi à? Thực lực của Diệp Huyền để đám người Lâm Quang Nguyên rất thán phục, nếu như có thể cùng Diệp Huyền rời đi, bọn họ gặp phải nguy hiểm xác suất cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Diệp Huyền lắc đầu nói.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 Hắn đồng thời cũng chuẩn bị ở nơi này hỏi thăm tin tức của Hoàng phủ Tú Minh một chút. Nghe Diệp Huyền giải thích, trong tâm đám người Lâm Quang Nguyên đều tự trách, nếu như không phải bọn họ đưa tới Vũ Hoàng Tóc Nâu kia, Diệp Huyền cũng sẽ không bị lực lượng huyết thống của đối phương xâm nhiễm. Ở Huyền vực bị một thế lực nhìn chằm chằm, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, tuy bọn họ không phải hoàn toàn hiểu rõ, nhưng biết sẽ không quá tốt. Các người yên tâm đi, đối phương rất khó nói nhất định sẽ có cường giả ở phụ cận. Sau đó, Diệp Huyền cùng đám người Lâm Quang Nguyên thoáng trò chuyện chốc lát, Cuối cùng chỉ điểm bọn họ con đường rời đi, lúc này mới mỗi người đi một ngả. Trước khi đi, Diệp Huyền nhắc nhở đám người Lâm Quang Nguyên nhất định phải mau chóng rời khỏi thiên âm cốc. Sau khi cổ ma chi địa đóng cửa, rất nhiều cường giả vẫn sẽ dừng lại ở chỗ này đánh giết võ giả đã tiến vào cổ ma chi địa, lấy tu vi của đám người Lâm Quang Nguyên. Sau một quãng thời gian rất khó bảo toàn mình, sau khi cáo biệt, Diệp Huyền bay lượn hơn ngàn dặm, ở trong một khe núi tìm một hang động, lúc này mới tiến vào trong đó. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là mở ra không gian giới chỉ của vũ hoàng tóc nâu. một viên thạch châu to bằng nắm tay, mặt trên điều khắc hoa văn rườm rà, ngay lập tức xuất hiện ở trong tay diệp huyền. diệp huyền không có chút do dự, trực tiếp luyện hóa. theo diệp huyền luyện hóa, thạch châu kia phóng ra đạo đạo ánh sáng sán lạn, từng đạo từng đạo lực lượng không gian quỷ dị, không ngừng gợn sóng. luyện hóa thạch châu này cực kỳ gian nan, diệp huyền tiêu hao dòng dã một ngày, mới luyện hóa thạch châu thành công. vù, một đạo lực lượng không gian vô hình tỏ khắp ra ngoài.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 Diệp Huyền trong lúc suy tư đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được có một luồng uy thế cực kỳ đáng sợ đang nhanh chóng áp sát tới. chương 1332, Vũ Đế truy sát, 1. Là cửu thiên Vũ Đế. Diệp Huyền ngay lập tức liền nhận ra luồng khí tức này tuyệt đối là cửu thiên Vũ Đế mới có thể nắm giữ, vội vàng nín thở ngưng thần, ép khí tức của mình yếu đến thấp nhất. Hắn không biết tên cửu thiên Vũ Đế kia vì sao đi tới nơi này, rất có thể chỉ là đi ngang qua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 Một đạo lực lượng đáng sợ hạ xuống, dĩ nhiên trực tiếp banh kích ở trên cửa động của hắn, dưới nổ vang kịch liệt, toàn bộ tầng nham thạch nổ tung ra, một luồng lực lượng đáng sợ từ trong nham động chấn diệp huyền bay ra. Trên bầu trời, một tên cửu thiên vũ đế trên người mặc vũ bảo màu nâu, vẻ mặt nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Không thể, hắn làm sao sẽ phát hiện ta? Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, liễm khí pháp của hắn cấp bậc cực cao, vũ đế phổ thông căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của hắn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 Mà lúc này, ánh mắt của Cửu Thiên Vũ Đế kia lạnh lẽo, dĩ nhiên không nói câu nào, giơ tay liền vồ tới Diệp Huyền. Huyền Nguyên ở tay phải của hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành một Huyền Nguyên thủ trưởng cực lớn, phong tỏa hư không quanh thân Diệp Huyền. Vì thế mãnh liệt bao phủ, ẩn chứa sát cơ ngập trời, ép Diệp Huyền hầu như thở không được. Quy thế thật đáng sợ. Cửu Thiên Vũ Đế này không nói câu nào, muốn đánh chết mình, khiến cho Diệp Huyền càng thêm chứng thực mình suy đoán. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nếu đúng như hắn suy đoán,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 trong nháy mắt xâm nhập trong lĩnh vực của đối phương, kèn kẹt kèn kẹt, chân định không châu hào quang vạn ngàn, lực lượng không gian đáng sợ trong nháy mắt liền phá vỡ lĩnh vực của đối phương, trong lĩnh vực phá nát, trên tài quyết chi kiếm bùng nổ ra vô số ánh chớp, cuối cùng hình thành một ánh kiếm hơn 10, xẹt qua ở trong vô không. Hầu như trong nháy mắt, Cửu Thiên Vũ đến này liền biết mình khinh địch. Phốc, ngân hà do ánh kiếm tạo thành bổ trúng huyền nguyên thủ trưởng của Cửu Thiên Vũ đế, một tiếng nổ kịch liệt vang rền, toàn bộ huyền nguyên thủ trưởng trên năm xẻ bảy. Lời quang kiếm khí ác liệt theo Huyền Nguyên thủ trưởng phán nát bổ vào lòng bàn tay của Cửu Thiên Vũ Đế kia. Chỉ là nhục thân của Cửu Thiên Vũ Đế kia cường hãn hơn Huyền Nguyên thủ trưởng nhiều, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền bổ ra ánh chớp, trong nháy mắt nát tan, hóa thành vô số điện xa đầy trời, từ từ trừ khử không trung. Nhưng vào lúc này, trấn nguyên thạch của Diệp Huyền cũng đã rơi xuống. Đùng! Cửu Thiên Vũ Đế kia không có phòng bị, chỉ kịp thả ra Huyền Nguyên hộ thể liền bị chấn bay ra ngoài, bay ra mười mấy mét mới ổn định thân hình mà sắc mặt của hắn cũng tái nhợt. quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể đánh giết định không vũ hoàng của vô không sơn trang ta. ánh mắt của cửu thiên vũ đế kia lạnh lẽo nói, sắc mặt khó coi đến cực điểm. hắn đường đường vũ đế nhất trọng đỉnh phong, lại bị một vũ hoàng đẩy lùi. nói xong lời này, ánh mắt của hắn ẩn chứa tức giận. huyền nguyên vận chuyển, một thiết thức màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, quất về phía diệp huyền. ầm, um, khắc thức đánh ra, hư không phảng phất như bị đánh bạo. một tiếng nổ cực lớn vang dền toàn bộ hư không như mặt nước bị quấy nhiễu, bắt đầu chấn động kịch liệt, mà hắc thước kia thì như mũi tên nhọn ở trên mặt nước qua lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền, chấn nguyên thạch chặn. Diệp Huyền kinh hãi đến biến sắc, vội vàng để chấn nguyên thạch chặn ở trước người, quanh ầm. Chấn nguyên thạch bị hắc thước rút chúng kịch liệt lay động, mặt trên phóng ra ánh sáng màu đen trong nháy mắt ảm đạm, toàn bộ chấn nguyên thạch như một ngọn đèn bị tưới tắt, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Huyền nguyên lực mạnh mẽ phản chấn truyền đến. Diệp Huyền điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi trong cuống quýt thu hồi chấn nguyên thạch. Mà lúc này lĩnh vực của cửu thiên vũ đế kia lần thứ hai hình thành, lần này hình thành vũ đế lĩnh vực so với vừa nãy mạnh đâu chỉ một bậc, quả thực như hãm sâu đầm lầy vững vàng ràng buộc Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền rõ ràng, coi như thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi cũng không cách nào đánh bại cửu thiên vũ đế trước mặt. Hai người tranh lệch đã đến chất khác biệt. Cửu thiên vũ đế chính là cửu thiên vũ đế, sẽ không bởi vì một hai kiện Huyền Bảo liền bị vượt qua, kèn kẹt. Tuy trong lòng Diệp Huyền sợ hãi, nhưng không hoảng hốt, hắn điên cuồng thối thúc Huyền Nguyên trong cơ thể, truyền vào Định Không Châu, trên Định Không Châu trong khoảnh khắc ánh sáng vạn trượng phảng phất như lần thứ hai kích hoạt, thả ra đạo đạo lực lượng không gian đáng sợ. Vụ Đế lĩnh vực cầm cố lại Diệp Huyền trong nháy mắt liền vang lên kèn kẹt, chỉ là thời gian ngắn ngủi, lực lượng không gian ràng buộc Diệp Huyền liền yếu bớt rất nhiều. Chương 1333: vụ Đế truy sát hay Định Không Châu của Vô Không Sơn trang ta lúc nào mạnh như thế? Ngay cả lĩnh vực của Bổn Đế cũng có thể phá tan, trên mặt Cửu Thiên Vũ Đế tràn ngập khiếp sợ. Định Không Châu là bảo vật của Vô Không Sơn trang Định Không Vũ Hoàng, uy lực của nó hắn tự nhiên quá rõ ràng. Ở trên tay Vũ Hoàng tuy có thể hình thành lĩnh vực tương tự Vũ Đế, nhưng so với Vũ Đế lĩnh vực chân chính lại chênh lệch rất nhiều, cho dù một vũ đế yếu nhất cũng có thể dễ dàng dùng lĩnh vực của mình nổ ra. Nhưng mà tiểu tử trước mặt này, dĩ nhiên dựa vào thôi thúc Định Không Châu phá tan Vũ Đế lĩnh vực nhất trọng đỉnh phong, điều này để hắn làm sao không khiếp sợ.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 Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình trong nháy mắt ầm ầm vang vọng, chỉ kịp sử dụng tới đại địa phó hồn, hình thành áo giáp nham thạch, đồng thời vung ra tài quyết chi kiếm, toàn bộ ánh mắt mê man lên. Cửu Thiên Vũ Đế này nhất thời nở nụ cười gần. Hắn bí danh tên là Quỷ Thước Vũ Đế, thiết thước trong tay chính là do quỷ ma thiết trong truyền thuyết chế tạo, kết hợp công pháp của hắn triển khai ra, Nâng theo quỷ minh âm, Cửu Thiên Vũ Đế bình thường cũng khó chống đỡ, Vũ Hoàng trước mặt này làm sao có thể chống, e là không cần quỷ thước công kích vẹn vẹn là quỷ minh ngu âm liền đủ để chấn đối phương thành ngu si tại chỗ đánh giết. Khóe miệng của quỷ thước vũ đế ngậm lấy cười gần, điều khiển hắc thước đánh ở trên tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền, vô số ánh chớp phá nát. Một luồng xung lượng cực lớn phút chốc đi vào trong cơ thể Diệp Huyền. Oanh ầm, trong phút chốc, cự lực trùng kích, Diệp Huyền như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Cùng lúc đó áo giáp nham thạch trong nháy mắt nát tan, một tia huyết quang hiện ra. Cái gì? Quỷ thước vũ đế giật này cả mình, tiểu tử này dĩ nhiên không chết quy lực một đòn kia như thế nào hắn quá rõ ràng, Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong bình thường cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh thành một bịn. Vụ Đế nhất trọng phổ thông cũng sẽ bị đánh nhất nhục thân, nhưng Vũ Hoàng nhất trọng trước mặt này, lẻn vẹn chỉ là ngược bị vỡ ra một vết thương, phòng ngự cũng quá biến thái đi, Quỷ Thức Vụ Đế thực khó có thể tin tưởng được, phòng ngự của Vũ Hoàng nhất trọng, dĩ nhiên có thể so với Cửu Thiên Vụ Đế, càng làm cho Quỷ Thức Vụ Đế khó có thể tin còn ở phía sau, trong bay ngược, Diệp Huyền trước bị quỷ minh âm của hắn bắn trúng, Ánh mắt dĩ nhiên thanh minh lại, vèo, sau đó mượn lực phản chân hóa thành một đạo lưu quang vạn vẹo, biến mất ở phía chân trời. Chuyện này, hai mắt của quỷ thước vũ đế lập tức trợn tròn, hắn làm sao không thấy được, Diệp Huyền trước bị quỷ minh ưu âm của hắn bắn trúng ráng dấp hoàn toàn là giả, bởi vì một khi bị quỷ minh u âm bắn trúng, đầu óc sẽ rơi vào trong hỗn độn, coi như tỉnh lại cũng là từ từ tỉnh táo, mà tuyệt đối sẽ không như Diệp Huyền trong nháy mắt liền tỉnh táo như vậy. Đáng ghét à?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 đều tỏ rõ trên người đối phương có bí mật lớn. Diệp Huyền bỏ rơi quỷ thước vũ đế, nhưng cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa nãy cũng may hắn phản ứng nhạy cảm, kinh nghiệm phong phú, biết mình không phải đối thủ của đối phương, lợi dụng quỷ thước vụ đế thư giãn trốn thoát. Quỷ Minh ôm kia sắc thực là có thể công kích được đại đa số võ giả, thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế phổ thông cũng chưa chắc có thể ung dung chống đối. Nhưng Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, có thần linh đồng thị, căn bản là không bị ảnh hưởng. Lúc này mới bị hắn tóm lấy cơ hội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 Diệp huyền đối với mình cũng không nói gì, Vận may này thực sự là quá kém đi. Chương 1334, cấm địa sinh cơ, 1. Diệt huyền đoán không sai, quỷ thước vũ đế này trước bởi vì có việc, bởi vậy vẫn không có tiến vào cổ ma chi địa, mãi đến tận trước đây không lâu mới chạy tới thiên âm cốc, lại biết tin tức cổ ma chi địa đóng cửa. Thời điểm hắn đang chuẩn bị cướp đoạt những võ giả tiến vào cổ ma chi địa, liền cảm nhận được vô không sơn trang định không vũ hoàng bị giết, lúc này mới truy tìm lại, tìm được diệt huyền, Bằng vào thực lực của ta bây giờ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 cùng cửu thiên vũ đế phổ thông mới và cửu sai không giống hắn ở phương diện lĩnh vực cùng khống chế lực lượng đã đạt đến một mức độ vô cùng hoàn thiện ở trong lĩnh vực của đối phương thiên hỏa cùng thôn phệ võ hồn của mình đều sẽ bị hạn chế hơn nữa thôn phệ võ hồn hiện nay mới lục tinh tuy uy lực kinh người nhưng dù sao cấp bậc quá thấp mà vô tận dung hỏa hiện nay còn thuộc về không chọn vận thể muốn diệt cửu thiên vũ đế còn có độ khó rất lớn một khi hai thứ này triển khai ra kết quả không thể giết chết quỷ thức đế tin tức truyền đi vậy hắn chỉ sợ cũng xong. vì lẽ đó giả như quỷ thước phụ đế chỉ là một cường giả mới vào cửu thiên phụ đế, diệp huyền còn có ý nghĩ phản kháng. thế nhưng đối mặt một phụ đế nhất trọng bình phong, hắn chỉ có thể trốn. thế nhưng diệp huyền biết, vẫn trốn căn bản không phải biện pháp gì, chỉ cần khí tức huyết mạch trên người mình vẫn tồn tại, quỷ thước phụ đế cuối cùng tất nhiên sẽ tìm được hắn. tuy lực lượng huyết thống kia bị diệp huyền đuổi ra ngoài, nhưng khí tức lưu lại, chỉ ít còn có thể bảo lưu thời gian nửa tháng. thời gian nửa tháng đã đầy đủ quỷ thức vũ đế đuổi theo hắn nhiều lần, phải nghĩ một biện pháp. trong lòng Diệp Huyền Điện Quang thiểm lược ở loại bước ngoặt nguy hiểm này, đầu óc của hắn trái lại đặc biệt rõ ràng, trái tim cũng càng thêm bình tĩnh. Vũ Hoàng phổ thông đối mặt cửu thiên vũ đế truy sát, tất nhiên sẽ một con đường chết, nhưng hắn không giống, tiếp trước hắn là Tiêu Diêu Hồn Hoàng ở mọi phương diện đều có trình độ kinh người, Diệp Huyền không tin một vũ đế nhất trọng đỉnh phong liền có thể làm cho mình tay chân luống cuống đối kháng chính diện là khẳng định không được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 bất chi bất giác hắn đã đi tới nơi sâu xa của thiên âm cốc thiên âm cốc đột nhiên như có một đạo linh quang ở đầu óc của hắn đột nhiên sáng lên ánh mắt của diệp huyền sáng ngời được đúng rồi ta làm sao đã quên nơi này là thiên âm cốc ngoại vì thiên âm cốc là vị trí vũ phương cùng vũ hoàng rèn luyện không có bao nhiêu nguy cơ chí mạng nhưng bản nơi sâu xa là cấm địa cực kỳ nổi danh nguyệt vượng trên mặt diệp huyền lộ ra vẻ vui mừng bắt lấy một tia sinh cơ xa vời tiếp trước hắn đến thiên âm cốc vài lần cũng từng theo một đám cường giả vũ đế tiến vào một ít hiểm cảnh ở nơi sâu xa tự nhiên biết nơi sâu xa của thiên âm cốc đáng sợ quỷ thức vũ đế sao muốn giết ta liền làm chuẩn bị vẫn lạc đi trong con ngươi nổi lên một nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn thân hình diệp huyền loáng một cái hăng hái lao đi sau lưng diệp huyền hơn ngàn dặm quỷ thức vũ đế vẫn theo sát không nghỉ tiểu tử này lại dám tiến vào nơi sâu xa của thiên âm cốc, thật là không muốn sống quỷ thức vũ đế nhìn sương mù màu đen đồng nặc Ánh mắt âm trầm như nước, chợt cười nhạo hừ lạnh nói, có điều địa phương Vũ Hoàng như ngươi cũng dám đi, lão phu thân là Cửu Thiên Vũ đấy sao lại không dám vào, coi như gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng sẽ ở trước mặt lão phu chết trước. Nhận biết khí tức huyết mạch trên người Diệp Huyền, khóe miệng của Quỷ thức Vũ Đế cười gằn, truy kích đi. Như vậy không ngừng lần theo, sau 3 ngày, Diệp Huyền rốt cục dừng lại ở trước một khe núi. Rốt cục đến, Diệp Huyền thở ra một hơi, liên tục mấy ngày đào mạng, để tinh thần của hắn khá oải, có điều may mắn chính là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 càng âm lạnh ở linh hồn, căn bản không có cách chống đối. đã từng có thật nhiều vụ đế tiến vào trong đó, cuối cùng bị đông cứng linh hồn, vẫn lạc ở bên trong, hải cốt không còn. có điều ở nơi sâu xa của tuyệt âm hà, có một loại vật liệu vô cùng quý trọng, tên tuyệt âm chi thủy. càng đi nơi sâu xa, tuyệt âm chi thủy này cấp bậc càng cao. tiếp trước diệp huyền vì tìm tuyệt âm chi thủy cửu sai, mới đến tuyệt âm động, vì lẽ đó biết tuyệt âm động này đáng sợ. ao ao, trong nước vang dội diệp huyền vận chuyển cửu chuyển thánh thể chậm rãi tiến vào nơi sâu xa của tuyệt âm động. Một phút sau, bạch, một bóng người ngừng lại ở cửa tuyệt âm động. tiểu tử này dĩ nhiên tiến vào tuyệt âm động. trên mặt quỷ thước vũ đế ngạc nhiên ngơ ngác. tuyệt âm động đáng sợ, hắn tự nhiên quá rõ ràng. từng mãi táng không ít cường giả cổ thiên vũ đế, tục truyền mấy ngàn năm trước đã từng có một vũ đế tam trọng đỉnh phong tiến vào bên trong, muốn tìm tỏi hư thực. kết quả sau khi đi vào, liền không đi ra nữa. mà người này ở niên đại của hắn, hầu như là tồn tại đứng đầu nhất.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 Ngươi cho rằng tiến vào Tuyệt Âm động liền có thể dọa lão phu sao? thực sự là buồn cười, ngươi một vũ hoàng nhất trọng, ở trong Tuyệt Âm Hà E là đi không được mấy trăm mét a." Sau khi quỷ thước phụ đế khiếp sợ, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, thân hình tiến vào trong Tuyệt Âm động. "Ao ao ao." Hắn dọc theo khí tức huyết thống, nhanh chóng tiến vào trong sông, hàn ý lạnh lẽo, khiến cho cả người hắn run lập cập, nhưng hắn khẽ cắn răng, nhanh chóng đi đến nơi sâu xa của Tuyệt Âm động. Trong Tuyệt Âm động, tia sáng đen kịt, càng có hàn ý lạnh lẽo huyền thức hoàn toàn bị đông lại, ngoại trừ mắt thường có thể nhìn thấy cảnh tượng trong mấy chục mét, căn bản là không có cách kéo dài tới nơi càng sâu. quỷ thức vũ đế nhanh chóng đi tới, vẻn vẹn sau nửa nén hương, hắn đã thấy diệp huyền ở ngoài mấy chục mét cả người run lẩy bẩy. ha ha, tiểu tử, ngươi không kiên trì được a? dĩ nhiên vì thoát thân tiến vào tuyệt âm động, cũng thật là tự chui đầu vào lưới. ngươi cho rằng ở trong tuyệt âm động này, lão phu liền không dám vào? nhìn thấy diệp huyền dáng rất chật vật, quỷ thức vũ đế không nhịn được cười ha ha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 Nơi này là thiên âm cốc cấm địa tuyệt âm động, mặc dù ngươi là cửu thiên vũ đế, nhưng xí một chút cũng sẽ chết ở chỗ này. Đi người ngươi đi quỷ thức vũ đế nghe Diệp Huyền nói, tiếng cười nhạo không khỏi càng lớn hơn, suýt chút nữa cười đến rụng răng. Ngươi một vũ hoàng nhất trọng, có thể đi tới chỗ nào, còn dám uy hiếp ta, ha ha, như vậy cũng được, ngươi chết ở tuyệt âm động này, ta vừa vạn chẳng muốn động thủ. Tuyệt âm động, thực lực càng mạnh, có thể tiến vào càng sâu, tiểu tử này dĩ nhiên trốn đến nơi này. Không phải muốn chết là cái gì?" Quỷ Thước Vũ Đế vừa nói, một bên cười gằn đi tới Diệp Huyền. "Ngươi?" Diệp Huyền khẽ cắn răng, bị Quỷ Thước Vũ Đế làm cho hết cách rồi, tiếp tục đi đến nơi sâu xa của Tuyệt Âm Động. Hàn khí ráng lâm ở trên người hắn không ngừng tăng cường, toàn bộ Tuyệt Âm Hà càng lạnh lẽo đáng sợ, như một con mãnh thú mở ra miệng lớn như chậu máu, hóa thành cấm địa tử vong. Thân hình Diệp Huyền có chút lay động. Tiểu tử này đã đi tới nơi 800m, dựa theo tin tức, Tuyệt Âm Hà ở 1000m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 Ngươi làm sao không đi? Quỷ Thước Vụ Đế đi đến, sì cười nói, một mặt đắc ý phách lối. Quỷ Thước Vụ Đế, lẽ nào ngươi thật chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt? Diệp Huyền cắn răng nói, ánh mắt điên cuồng. Đúng, ta là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Ngươi còn có thể cắn ta. Quỷ Thước Vụ Đế giễu cợt nói, một ngàn mét, hẳn là cực hạn của Vũ Hoàng. Bây giờ ngươi đã nửa bước khó đi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Quỷ Thước Vụ Đế hơi lạnh một tiếng, bàn tay lớn hóa thành Huyền Nguyên Thủ trưởng tóm tới Diệp Huyền. Đây là ngươi buộc ta.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 Để tiểu tử này trực tiếp bị tuyệt âm hà giết chết, lão phu thu lấy không gian giới chỉ của hắn, không cần lão phu động thủ a. Quỷ thức phụ đế đi đến Diệp Huyền, tiến vào khu vực ngoài ngàn mét, tiểu tử này hiện tại gần như đã chết rồi à. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1336, là ngươi buộc ta, nhưng chưa kịp hắn động thủ, rào, Diệp Huyền đột nhiên, như tỉnh lại, lại đi tới nơi càng sâu. Không thể, quỷ thức phụ đế lấy làm kinh hãi. Diệp huyền một vũ hoàng nhất trọng làm sao có thể tồn tại ở ngoài ngàn mét, không đúng, khí tức trên người tiểu tử này, đây là, địa hòa, chỉ thấy trên người Diệp huyền tỏa ra một vầng sáng màu tím, một ngọn lửa màu tím ở trên người hắn nhảy lên, ở trong hăng núi đen kịp có vẻ càng thêm rõ ràng. Địa hỏa bảng xếp thứ 13 tử thương viêm, bảo vật trên người tiểu tử này làm sao nhiều như vậy, quỷ thức phụ đế hận đến ngứa răng, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ kích động, một đóa địa hòa quý giá, hắn tự nhiên rõ ràng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 Vũ Đế phổ thông có lẽ sẽ bị hắn dọa, nhưng muốn dọa lão phu, cái kia là nằm mơ. Quỷ Thước Vũ Đế lạnh lùng thẩm nghĩ. Hắn bí danh Quỷ Thước Vũ Đế, đối với âm lãnh khí khắc chế so với Vũ Đế phổ thông mạnh hơn một phần, hắn không tin ở trong tuyệt âm hà này, hắn sẽ không làm gì được một vũ hoàng nhất trọng nho nhỏ. Kết quả là, hai người ở trong tuyệt âm hà một đi ở phía trước, một truy ở phía sau. Quỷ Thước Vũ Đế vốn cho rằng Diệp Huyền chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì được, nhưng làm hắn chấn động chính là, sau khi sử dụng địa hỏa. Diệp Huyền dĩ nhiên không ngừng thâm nhập, 1.100m, 1.200m, 1.300m, 1.400m, cuối cùng dĩ nhiên đến 1.450m. Đến lúc này, thân thể Diệp Huyền đã không lại động nổi, gương mặt trắng bệch như người chết, mà trên người hắn thiêu đốt tử thương viêm, cũng không ngừng nhảy lên, cực kỳ suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Kèn kẹt, sắc mặt của quỷ thước vũ đầy tái xanh, hàm răng run dày, đứng ở vị trí 1.440m, cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa.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 Quỷ thước vũ đế khó có thể tin nổi giận mắng. Tuyệt âm hà 1000m là cực hạn của vũ hoàng, mà 1500m là cực hạn của vũ đế nhất trọng. Hắn có thể đi tới 1440m, đã có thể nói biến thái. Nhưng Diệp Huyền, dĩ nhiên so với hắn còn thâm nhập sâu hơn 10m, đứng ở địa phương 1450m. Điều này để hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Tuy chỉ có 10m, nhưng cũng đại diện cho sức đề kháng của Diệp Huyền đối với tuyệt âm hà, còn muốn ở trên hắn. Ha, ha, quỷ, thước vũ.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 câu dầu sang từ trong nguy hiểm, liều Mạng, sau khi tư tưởng dãy giụa kịch liệt, quỷ thước Vũ Đế cắn răng một cái, đột nhiên bơi tới Diệp Huyền, đồng thời tay phải đột nhiên đưa ra bắt bàn tay của Diệp Huyền, chỉ cần kéo thi thể Diệp Huyền trở về, hắn liền có thể được hết thảy bảo vật trên người Diệp Huyền. Cảm giác hôn mê mãnh liệt truyền đến, quỷ thước Vũ Đế liều Mạng kiên trì, rốt cục bắt được cánh tay của Diệp Huyền. Chương 1337, trong động có người, một, trở lại cho ta. Quỷ thước Vũ Đế dùng sức lôi kéo dĩ nhiên không kéo động. cái gì? hắn vừa mới vững sờ, liền cảm giác một luồng lực lượng từ trên cánh tay Diệp Huyền truyền đến. trước Diệp Huyền chậm rãi chìm vào tuyệt âm hà, hai mắt đột nhiên mở ra, trái lại dùng sức lôi kéo quỷ thức vụ đế. không được. quỷ thức vụ đế sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng tránh thoát phản kháng, liều mạng rút lui về phía sau. nhưng làm sao được? trong nháy mắt bị Diệp Huyền kéo vào nơi sâu xa của tuyệt âm động. ầm! một luồng hàn ý đáng sợ thẩm thấu vào đầu óc của hắn, đóng băng linh hồn của hắn ngươi, quỷ thước vũ đế hồn phi phách tán. giờ khắc này diệt huyền nơi nào còn có nửa điểm sáng dấp không kiên trì được, khóe miệng ngậm lấy cười gần, ánh mắt tràn ngập trào phúng. nhưng quỷ thước vũ đế đã quản không được nhiều như vậy, tuyệt âm hà lạnh lẽo đã hoàn toàn đông chết hắn, huyết hồ võ hồn. thời khắc mấu chốt đỉnh đầu của quỷ thước vũ đế xuất hiện một con huyết hồ màu đỏ sậm, tám đạo tinh hoàn đồng thời sáng lên, lực lượng võ hồn kinh người lấp lóe, đồng thời một luồng lực lượng không gian mông lung tràn ngập ra, thân hình của hắn hơi lé lên định tránh về phía ngoại vi của Tuyệt Âm Hà. Nếu đi vào, liền chớ vội đi ra, chúng ta cố gắng ở thêm một chút. Ngươi đuổi ta nhiều ngày như vậy, chúng ta còn chưa tán gẫu qua à. Diệp Huyền cười lạnh, thôn phệ Võ Hồn nhất thời xuất hiện, vòng xoáy màu đen đột nhiên thôn phệ lấy huyết hồ Võ Hồn. "A!" Võ Hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, quỷ thức phụ đế kêu lên thảm thiết, mà tuyệt chiêu không gian đảo mạng của hắn cũng bị đánh gãy, không chờ quỷ thức phụ đế tỉnh táo lại, Diệp Huyền đã một trường vỗ ở trên người quỷ thức phụ đế oanh ầm dưới nổ vang quỷ thước vũ đế trực tiếp bị đánh vào nơi sâu xa của tuyệt âm động không quỷ thước vũ đế phát sinh tiếng kêu thảm thiết thân thể đột nhiên bị đông cứng oanh bao quát linh hồn cũng trong nháy mắt đông lại con ngươi kinh nộ của hắn trong nháy mắt động lại một tia trong nguội từ từ phóng ra đường đường vũ đế nhất trọng đỉnh phong liền chết ở nơi sâu xa của tuyệt âm động như thế lặng yên không một tiếng động trên mặt sông đen kịt thi hài của quỷ thước vũ đế dần dần chầm xuống phốc diệp huyền hóa trưởng thành đau Chém đất ngón tay của Quỷ Thước Vũ Đế, bắt không gian giới chỉ của hắn, sau đó nhìn thi hài của Quỷ Thước Vũ Đế chìm nghỉm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hừ, chỉ sát ta lâu như vậy, chết quá đơn giản à. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Ở ngoài thân thể hắn, một tia khí lưu nhàn nhạt ấm áp tản mát, khiến cho thân thể của hắn ở trong Tuyệt Âm Hà không mất nhiệt độ, mà trong cơ thể hắn, một tia hỏa diễm hư vô chậm rãi thiêu đốt, trục xuất khí tức âm lãnh trong Tuyệt Âm Hà. Thậm chí cả người Diệp Huyền cũng có một loại cảm giác ấm áp. Không nghĩ tới thiên hỏa ở trong Tuyệt Âm Hà dĩ nhiên có công hiệu đáng sợ như thế. Diệp Huyền âm thầm thán phục, hắn sở dĩ lựa chọn Tuyệt Âm Động đến thoát khỏi quỷ thước vũ đế truy sát, chính là bởi vì kiếp trước hắn từng có kinh nghiệm, biết hỏa diễm mạnh mẽ có thể chống đỡ Tuyệt Âm chi thủy trong Tuyệt Âm Hà. Tiếp trước hắn dựa vào địa hỏa bảng bài danh 30 tâm tùy hỏa, ở sau khi tiến vào Tuyệt Âm Động, lấy tu vi bắt sai tam trọng đỉnh phong đi tới vị trí 2000m, so với vài tên Vũ đế nhị trọng theo hắn cùng đến còn muốn càng sâu. Đời này Diệp Huyền nắm giữ Tử Thương Viêm cùng Vô Tận Dung Hỏa, vì lẽ đó hắn mới có lòng tin đi vào trong Tuyệt Âm Hà, quả nhiên thành công lừa gạt quỷ thức Vũ Đế, tiêu diệt đối phương ở nơi này. Chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới, là Vô Tận Dung Hỏa đáng sợ. Trên thực tế vừa nãy thời điểm hắn đi tới 1400m, Tử Thương Viêm thả ra ngoài nhiệt lượng đã có chút đối kháng không được Tuyệt Âm Hà lạnh lẽo. Dù sao hắn đời này tu vi có chút thấp, theo hắn phỏng chừng, hắn nhiều nhất đi tới 1500m, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tiến lên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 Thiên hỏa của mình đến tột cùng có thể đạt đến mức nào? 1.500 mét, 1.800 mét, 2.000 mét. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đã đi tới vị trí 2.000 mét. Lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được một tia hàn ý đến từ tuyệt âm hà. Mà kiếp trước, hắn lấy tu vi bát giai tam trọng đỉnh phong, cộng thêm lực lượng của tâm tủy hỏa, mới gian nan đi tới nơi này. Giao, Diệp Huyền cầm lấy một ngọc bồn, tiếp một chậu tuyệt âm chi thủy. Tuyệt âm chi thủy này nguyên bản đen kịt, nhưng sau khi vào ngọc bồn lại trở nên cực kỳ trong suốt, từng tia hàn ý lạnh lẽo ở trong ngọc bồn tỏa ra, Diệp Huyền rất rõ ràng, Tuyệt Âm Hà Thủy ở vị trí 2000m, đủ để luyện ra Tuyệt Âm Chi Thủy Bát Giới, nói cách khác một chậu nước nơi này thì tương đương với bảo vật bát dai Đương nhiên, bởi vì trong Tuyệt Âm Hà Tuyệt Âm Chi Thủy còn cần tinh luyện, nếu như không có bát phẩm luyện dược sư tiến hành luyện chế, nay bồn thủy giá trị tạm thời vẫn sẽ không cao như vậy. Tiếp trước ta chỉ dừng lại với nơi này, nếu là xâm nhập thêm một chút có thể hay không có thể có được tuyệt âm chi thủy cửu giai. Trong lòng Diệp Huyền mơ hồ có chút kích động, hắn quá rõ ràng tuyệt âm chi thủy quý hiếm, tuyệt âm chi thủy cửu giai chẳng những có thể hòa vào trong quá trình luyện đan, luyện hồn, luyện khí, đối với một ít võ giả tu luyện công pháp thủy hệ, băng hệ cũng có ích lợi cực lớn, một khi năm đến đại lục, vậy tuyệt đối là thiên kim khó cầu. Đây cơ hồ trọng yếu tương đương với địa hỏa đối với luyện dược sư. Vậy thì nhìn, ở dưới sự giúp đỡ của Vô Tận Dung Hỏa, Ta đến tột cùng có thể ở tuyệt âm hà này đi tới một bước nào. Đã đến nơi này, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trong tuyệt âm động, hắn tiếp tục tới trước. chương 1338, trong động có người, hai, đưa mắt nhìn lại, phía trước đen kịt một màu, tầm mắt chỉ có thể quan sát được động tĩnh trong 10 mét. Ngoài ra, chính là một mảnh thâm thúy, trông vắng, từng tia từng tia lực lượng âm lãnh tỏa khắp, khiến cho lòng người lo sợ. Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí, từng chút đi về phía trước.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 Dao, hắn tiếp tục tới trước, 3100m, 3300m, 3500m, đến 3500m, thân thể Diệp Huyền đã run lẩy bẩy, nhưng làm hắn kinh hỉ chính là, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức trong Tuyệt Âm Hà có biến hóa kinh người. Tuyệt Âm chi thủy cửu sai, đây tuyệt đối là Tuyệt Âm chi thủy cửu dài. Diệp Huyền dùng ngọc bồn tiếp lên một chậu nước sông, nước sông này, trong suốt long lanh, phảng phất như vũ trụ tinh không, lại phảng phất như hàn băng vạn năm không thay đổi đầy rẫy hạn ý làm người ta sợ hãi. Hơn nữa nước sông này cũng nặng lạ kỳ. Một chậu như thế, hầu như tương đương với một khối to bằng gian phòng. Xí chút nữa để Diệp Huyền nâng không nổi. Tuyệt âm chi thủy này e là không cần tinh luyện, chỉ tát ra ngoài cũng đủ để vũ đế nhất trọng bình thường bị thương nặng a. Diệp Huyền thán phục nói, trong này ẩn chứa hạn ý, như từng chui băng đau, không ngừng rót vào đầu óc của hắn, khiến cho tư duy của hắn có chút chậm chạp. Ao ao, Diệp Huyền lấy ra tất cả ngọc bồn trong không gian giới chỉ của mình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 Võ giả bình thường căn bản không có cách hấp thu, nhưng ta tu luyện cửu truyền thánh thể, không sợ nhất chính là thương tổn đối với nhục thân, lại có thể lợi dụng tuyệt âm chi thủy này tiến hành tu luyện, đây thực sự là... Diệp huyền âm thầm thán phục, hắn không nghĩ tới ở trong tuyệt âm hàn này, lại còn sẽ có thu hoạch như vậy. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu như ta có thể hấp thu tuyệt âm chi thủy đến trong thân thể, trở thành một nguồn lực lượng bản thân là tốt rồi, đã như thế, sau đó coi như ta gặp phải cửu thiên vũ đế, cũng có sức chống cự nhất định.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 Cảm giác viễn cổ thê lương kia chính là từ bộ hải cốt này truyền đến. Người này dĩ nhiên có thể đi tới đây, này rốt cuộc là vật gì? Trong lòng Diệp Huyền âm thầm thán phục, này đã tiếp cận 4000m, dựa theo Diệp Huyền hiểu rõ, Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, bình thường cũng chỉ có thể đi tới khoảng 2000m, 4000m, ít nhất cũng phải là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong, này vẫn là thấp nhất. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không dám hứa chắc, Vũ Đế tam trọng đỉnh phong liền thật có thể đi tới đây. Bộ xương khô này cứ như thế dựa ở trên vách đá,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 Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1339, Tiêu Sở Hà, 1. Võ giả bước vào phụ đế, năng lượng ngân tụ sẽ từ thân thể chuyển đến xương cốt. Bình thường cường giả mới vào vụ đế, xương cốt trên người tất nhiên sẽ mang một tia màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, nhưng màu vàng của bộ xương khô này cực kỳ nồng nặc, chí ít cũng là cửu giai tam trọng đỉnh phong, thậm chí cường giả mạnh hơn mới có thể đạt đến. Có điều bởi vì những phải hoa văn màu đen, cả bộ xương khô ở trong thần thức của Diệp Huyền có vẻ hơi âm lạnh cùng thâm trầm khiến cho hắn có chút một ngạt. Hiện tại ngươi nên nhìn thấy ta. Thanh âm già nua kia từ vị trí hoa văn của bộ xương lan chuyển tới. Diệp Huyền gật gù, hắn không nghĩ nói chuyện với hắn lại là một bộ xương khô. Dựa theo đạo lý, thân thể võ giả chỉ còn dư lại bộ xương, cái kia tất nhiên chết không thể chết lại. Thế nhưng Diệp Huyền thân là luyện hồn sư lại biết chỉ cần tu vi của đối phương đủ cao, có trình độ luyện hồn đầy đủ, coi như chỉ còn bộ xương, vẫn có thể tiếp tục sống sót. Chẳng lẽ người này đã từng là một luyện hồn đại sư? Trong lòng Diệp Huyền suy đoán có thể làm cho linh hồn của mình mấy ngàn năm không mất, tu Phi luyện hồn tuyệt đối đã đạt đến một mức độ có thể nói biên thái, chỉ ít so với hắn kiếp trước cũng mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa dựa theo đạo lý, thần thức của hắn rõ ràng chỉ có thể nhận biết được đồ vật trong mấy chục mét, giờ khắc này có thể rõ ràng cảm ứng được Khô Lâu ở ngoài trăm thước, có thể thấy được tất nhiên là Khô Lâu này lợi dụng một loại biện pháp nào đó, mới làm hắn có thể nhận biết được đối phương. Chỉ là điểm này cũng đã để Diệp Huyền khá tán phục, không nghĩ tới trên người ngươi dĩ nhiên nằm giữ thiên hỏa, chẳng trách có thể đi tới đây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 còn trong thế giới hiện thực, diệp huyền là xưa nay chưa từng gặp, thật sự có hỗn độn thánh quả. diệp huyền khiếp sợ nói, đó là tự nhiên. bộ xương màu đen lạnh nhạt nói, hỗn độn thánh quả, sinh trưởng ở trên hỗn độn thánh thụ trong truyền thuyết, mỗi vạn năm thành thục một lần, Nghịch thiên tạo hóa, lão phu may mắn từng chiếm được một viên, chỉ cần ngươi có thể mang lão phu ra ngoài, hỗn độn thánh quả của lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi, đến thời điểm tu vi của ngươi tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, bước vào thánh cảnh là dễ nhân cháo.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 Diệp Huyền cảm nhận được linh hồn của bộ xương màu đen này xác thực như có chút không trọn vẹn, chỉ là không biết tại sao, trong lòng hắn vẫn có một loại cảm giác không thoải mái nhàn nhạt, nhạt. Cho tới người này nói thiên hòa có thể khắc chế đoạt xá, Diệp Huyền là không tin. Xác thực, cường giả phổ thông đoạt xá, thiên hòa có thể dễ dàng chống đối, nhưng thiên hòa cũng không phải vạn năng. Năm đó thời điểm ở Cổ Dương Thành không phải thiếu chút nữa không thể chống lại chiến thương đoạt xá sao, vẫn là ở dưới sự giúp đỡ của thôn phệ võ hồn cùng tài quyết chi kiếm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 Đối phương động một chút là được linh dược, cấp 10 đây cũng quá khoách đại à. Chẳng trách trên cốt hài của tiêu sở hà này có một luồng khí tức cực kỳ âm lạnh, hóa ra là dùng hóa âm thảo, có điều cũng phải, nếu như không phải hóa âm thảo cấp 10, hắn làm sao có thể ở dưới tuyệt âm chi thủy rội dừa còn sống đến hiện tại. Tiêu sở hà tiếp theo cảm khái nói, đáng tiếc chính là, tuy hóa âm thảo bảo tồn linh hồn của ta, nhưng cơ thể ta đã biến mất, lão phu cũng chỉ có thể ở trong hang núi nhỏ hẹp này cô độc sống qua ngày, không bao lâu nữa. Ê là một tia linh hồn cuối cùng cũng phải mất đi. Cũng còn tốt rốt cục gặp phải ngươi, nếu như các hạ có thể mang lão phu ra tuyệt âm động, lão phu nhất định vô cùng cảm kích. Tiên bối chờ, vãn bối nhìn có thể mang ngươi ra ngoài hay không, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất không chối từ. Sau khi biết thân phận của Hắc khô lâu, phòng bị trong lòng Diệp huyền cũng biến mất. Tuy hắn không biết tiêu sở hà làm người cụ thể thế nào, nhưng trên đại lục nếu truyền lưu nhiều sự tích của hắn như vậy, tất nhiên không phải một kẻ xảo trá có thể có được cuống chi hắn cũng cảm thụ được khí tức linh hồn của tiêu sở hà là thật sự rất suy yếu, hầu như không thể đoạt giá. Lúc này Diệp Huyền đi đến, giờ phút này hắn cách đi hài của tiêu sở hà còn có khoảng trăm mét, chỉ là cự ly ba ngàn sáu trăm mét, đã là cực hạn của hắn. Diệp Huyền mỗi đi một bước, đều phải chịu đựng hàn ý cực kỳ đáng sợ, vô tận dung hỏa trong cơ thể cũng càng thêm có rút lại. Hắn lại đi 50 mét, liền cảm giác toàn bộ đầu óc mơ hồ có chút say xe, cả người run dày, hơn nữa hắn cảm giác được. Tuyệt âm hàn này càng tiếp cận tiêu sở hà, hàn ý liền càng đáng sợ, tự hồ trên người hắn liền có chứa thuộc tính băng hàn. Diệp Huyền vội và ngừng lại, nhưng hắn bây giờ cách hắc khô lâu kia, còn có khoảng 50 mét. Tiền bối, phản bối không cách nào gần thêm nữa, hơn nữa trên người người quá lạnh. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói, tuy hắn rất muốn giúp tiêu sở hà một tay, nhưng cũng phải ở dưới tình huống đủ khả năng, hiện tại hắn đúng là không thể ra sức, tiếp tục tiến lên một chút, hắn ngay cả tính mạng của mình cũng không cách nào bảo đảm. Khả năng là khí tức Hóa Âm Thảo trên người ta làm cho vùng nước này gia tăng âm khí, có điều trên người ngươi có Thiên Hỏa, không thể không cách nào tới gần lão phụ a. Hóa Âm Thảo dù như thế nào cũng chỉ là linh dược cấp 10, hơn nữa Thiên Hỏa của ngươi chính là Thiên Hỏa bằng xếp hạng thứ ba Vô Tận Dung Hỏa, có thể khắc chế tất cả đồ vật âm lạnh, không thể chống đối không được tuyệt âm chi thủy." Tiêu Sở Hà nghi ngờ nói, trong lòng Diệp Huyền sững sờ, Tiêu Sở Hà này là làm sao biết Thiên Hỏa của mình là Vô Tận Dung Hỏa? Đối phương có thể cảm ứng được Thiên Hỏa Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn.